Phong Phi Duyệt bước lên thập cấp Từ đằng xa đã nhìn thấy Thái Hậu Hai Cung dẫn chính trang ngồi đó Bên cạnh cô già kiếp lại là một bộ dáng tư thái lự biến Thấy nàng đi tới chỉ là nhếch môi Sâu trong đôi con ngươi ẩn dấu ý cười Quân nghi cùng Minh Hoàng Quý Phi được sắp xếp ngồi phía sau hai người Các phi tầng khác mỗi người một chỗ đều đã yên dị Cô già kiếp một tay chống lên ánh kỹ Hướng mắt sang gò má Phong Phi Duyệt Nhẹ giọng nói Hoàng hậu khỏe rồi Nàng khẽ nheo tầm mắt nhìn xa xăm Nhẹ nhàng cười tiếp lời Nhờ phúc của Hoàng thượng thân thiết không việc gì Bên ngoài đã bắt đầu y diễn Phi Việt khó nhịn cao chặt đôi mày thanh tú Một tay chống trán vẻ mặt Quả thật đầy đau khổ Cô già kiết cắn răng cười thầm Không hề đặt chút tâm tư nào lên hí khúc ở thành xa Cầm lấy nước trà nha hoàng đưa tới Phi Việt khẽ nhấp một ngụm Nhìn qua từng gương mặt đủ loại sắc thái Biểu cảm trên đài kia Hứng thú rã rời Đây là một hí khúc xuất quỷ ảnh Khi nam tử quá thân mặt quỷ Nhận đồ quá trang tiến lên đài Liên có cuốn nữ phi tần bé gan Kinh hô ra một tiếng Khăn gấm trong tay áo Che giấu từng qua dung thất sắc Trên gương mặt nhỏ nhắn Vì thiếu không có bỏ chạy ngay tại trận Thi tiệp dư ngồi ở hàng sau Lúc này hai tay đang gắt gao Níu lấy dạ áo trước Đôi mắt thanh tú tràn đầy sợ hãi Nàng ta thở gấp liên tục Rõ ràng là bị kinh sợ Sắc mặt trắng bệt Trong con người tụ là một điểm Chỉ có tấm mặt nạ quỷ Đang đung đưa không ngừng phía trước Hai mắt Chớp cũng không thể chớp một cái, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, chỉ cảm thấy hô hấp, càng lúc càng dồn dập. Hít một hơi, đến cả khí lực thở ra cũng không có, đốt ngón tay mảnh khảnh, bây vì dùng sức nắm chặt mà tầng tầng trắng xám, nơi cỏ họng, một cổ ngọt tanh quằn quặn cuộn lên. Thi tiệt dư, người sao vậy? nha hoàng hồ hạ bên cạnh thế vậy, bất an tiến đến gần. Không sao. Nàng ta lắc đầu, chỉ cảm thấy một hồi choáng dáng trước mắt. Cần nói không sao, nô tỳ bây giờ liền đi bẩm báo hoàng thượng. Đừng, đừng đi. Thi tiệp dư dương tay nôn nóng, kéo nha hoàn trở lại. Thái hậu hai cung kia, vốn cũng không thích mình. Bây giờ còn làm náo loạn như vậy, quấy rầy hấn thú của thái hậu. Sau này, càng khỏi có ngày được sống yên ổn. Nhưng mà nương nương người... Nha hoàng vẫn là không yên lòng, chỉ có thể đứng một bên lo lắng. Không sao đâu. Thi tiệp dư lắc đầu liên tục. Nếu thật sự không thoải mái, bộ cung trở về cảnh già cung, chút nữa là đi được rồi phải không? Nha hoàng bất đắc dĩ, nhưng thấy nàng ta thân làm chủ tử nói đến nước này, chỉ có thể im lặng lui sang một bên. Phi Việt chống đầu, bộ dáng cũng như sắp ngủ rồi. Cô giả kiếc hiếm khi vui vẻ, sát tới cạnh nàng nói. Hoàng hậu, nếu thấy không thú vị, có thể trở về phượng liễm cung trước. Bàn tay nắm tay nàng khẽ dùng sức, làm tự hướng sang ngọc kiều bên cạnh. Đưa hoàng hậu trở về. Dạ, quang thượng Khi việc thấy vậy, bừng tầm trong bụng, cũng không kịp quản liệu thái hậu hai cung có khó chịu hay không, liền tự mình đứng dậy, đi hai bước mới dừng chân, hướng hai người hành lễ. Mẫu hậu, Nhi thần, chợ cảm thấy thân thể khó chịu muốn trở về nghỉ ngơi trước một tay tay thái hậu nắm chặt chiếc quạt khí khúc cũng không truy cứu liền khoát tay đi xuống đi đồng thái hậu bên cạnh nghĩ tới cũng không thích biểu tình không khi nhẫn nhất nhất biểu lộ hết trên mặt còn hoàng hậu nữa một chút quỳ cũ cũng không hiểu khi diệt được ngọc kiều đỡ đứng lên tự lo đi xuống thính hi lầu Còn tiếp tục nữa, sợ rằng thật sắp bị bức điên. Nhìn nàng khẽ thở ra, giống như trút bỏ được một thân gánh nặng, cô già kiết giật giật khóe miệng niếm cười, giữa và thành ghế nhắm mắt dưỡng thần. Phong Phi Duyệt cũng không trở lại phường niếm cung, hiếm khi trong hoàng cung được yên tĩnh. Nàng đi dạo một dòng xung quanh, dọc theo đường đi, đến cả một thái giám cung nữ cũng không hề gặp, tất cả đều tề tụ ở thính hí lầu bên kia. chương bốn đột nhiên phát bệnh hồ nước nhân tạo bao bọc quanh một vòng toàn bộ hoàng cung đáy hồ trong suốt dùng đủ các loại đá cừu hình thù kỳ lạ trang trí nền từng lọ gốm sứ nhỏ diền ở hai bên bên trong trồng hoa thủy tiên trắng danh quý phi duyệt nhất làn váy đi lên nền đá hình vòng cầu thỉnh thoảng dài chiếc lá xanh rơi xuống đầu dây của nàng Nàng cũng không phủ đi, an nhàng, thoải mái. Phóng mắt nhìn đi, một bóng người thềnh lệnh nhảy vô tầm mắt. Trong lòng có chút khẩn trương, nàng bước nhanh theo sau. Ngưng ngưng! Phía sau, Ngọc Kiều quảng hút, theo sát tiếng lên. Bên ngoài cảnh giả cung, cô gái bước đi khập khiển. Một chân kéo lê trên mặt đất, chỉ có thể chống đỡ cửa điện đi ra ngoài. Y phục rách rưới, tóc tùy ý phủ xuống đầu da. Phi Việt đang cảm thấy có chút quen mắt. Nghĩ muốn tiến lên hỏi chuyện, lại thấy nàng ta đã ra khỏi cung điện, hướng một khúc rẽ bên cạnh đi tới. Ngước mắt nhìn lên, ba chữ, cảnh và cung cực lớn, giống hợp chủ nhân trong điện, dịu dàng như hòa. Phi Duyệt nhớ mang máng, đây cũng là tẩm cung của thi tiệp dư. Đứng lại! Phi Tần trong hậu cung đều đang ở thính hi lầu, nơi này sao vẫn còn có người ra vào Cô gái nghe thấy tiếng gọi lạnh lẽo phía sau thế nhưng lại ngoa ngoãn dừng bước dựa vào bức tường sau lưng hai tay giặt mái tóc dài ngăn trở tầm mắt ra phi việt nhìn thân ảnh cuối khôn của nàng trong đầu chợt lóe lên kịp thời có phản ứng ngươi là lý mỹ nhân thân thể đang co rút rung rẩy một cái lý mỹ nhân đột nhiên giương hai tay nắm đầu tóc mình muốn trốn vào một góc bên trong đừng đừng đừng qua đây đừng qua đây Phi Duyệt càng lúc càng không hiểu, mặc dù trước đây không quan tâm, nhưng ngay trong khoảnh khắc này lại bị đau bới ra ngoài. Ngươi biết bổn cung. Ngươi, ngươi là người chết. Hai tay lý mi nhân dung dãy loạn xạ, đôi mắt gắt gao nhìn nàng trầm chầm, chầm. Hai chân dưới đất dùng sức đem trọn thân thể đè ép đuôi về phía sau. To gan, dám nói chuyện với hoàng hậu nương nương như vậy. Ngọc Kiều tức giận quát lên. Quan hậu, không, không, không phải Đôi con người đột ngầu của Lý Miên Nhân ban đầu Dần dần hiện lên một kia hận ý, ai quán cô tịch Nàng ta dương hai tay ra, hung hăng nắm chắc trước người phong phi duyệt Bàn tay dính đầy bụi đất, dùng sức lôi kéo Người chết, người chết, người chết Rệt một tiếng, dàn áo trước ngực bỗng nhiên bị xé rách Chiếc áo yếm xanh thẫm bởi vì dùng sức mà công công dẹo dẹo dắt trên người nàng ta da thịt trắng nõn lộ ra trong gió lạnh càng thêm yếu ớt, mà trước ngực kia lại bị sắc nung in lên trên một dấu. Phi dược muốn nhìn kỹ, cái này giống như chữ giết gì đó, chỉ là cách quá lâu, đã hòa cùng một thể với màu da. Thi thi dư dư Bên ngoài, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, hai tay lý mỹ nhân giữ lấy y phục bị rơi xuống, cuốn quýt bỏ chạy sang hướng khác. Thân ảnh vừa biến mất ở cuối hành lang, cô già kiếp liền ôm thi tiệp dư sải bước theo vào Thi tiệp, thi -tiệp dư! Thi tiệp, thi -tiệp, thi -tiệp dư! Thi -tiệp Chuyện vừa rồi, không được nói với bất kỳ ai khác. Ánh mắt Phong Phi Duyệt lạnh lẽo, dội dàng liếc nhìn Ngọc Kiều một cái, thân sắc đã khôi phục lại như cũ. Dạ, nương nương! Cô già kiếp nhìn thấy Phong Phi Duyệt, thân hình cao lớn khẩn lại, bước chân cứng ngắc Thi tiệp dư trong ngực hắn vẻ mặt đầy thống khổ Hai tay nắm chặt dạc áo trước ngực Hàm răng trắng cánh môi đỏ mọng Vết máu loan lỗ dính bên khói miệng Hình như cực kỳ khó chịu Hoàng hậu Hắn nhìn phi duyệt Sắc mặt có chút kinh ngạc Chỉ là không kiểu suy tính liền dội dã ôm thi tiệp dư Bước vào trong cảnh giả cung Phía sau phi tần các cung kéo đến dồn dập Ngay cả thái hộ hai cung Cũng là một bộ dáng vô cùng lo lắng đi theo ngự y phía trước. Phi dược hoàn toàn quên mất chuyện của Lý My Nhân, xoay người không chút do dự, bước vào theo. Cô già kiết đặt thi tiệp dư lên trên giường, cô gái trong ngực thống khổ ẩn nhẫn, nhưng ngoài mặt vẫn khéo léo, không hề phát ra một tiếng rên rỉ. Bàn tay nhỏ nhắn, siết chặt tay áo nam tử, ước mắt, lắc lắc đầu nói với hắn. Thần thiết, không sao. Dinh tay đẩy đi sợi tóc rơi dại trên trán nàng ta, Năm ngón tay dính mồ hôi tinh mịn. Cô giả kiết cúi thấp người, gò má gián chặt dần trán đầy đặn của thi đẹp dư, từng chút, từng chút. mơ mỏng in lên đôi mắt ngấn nước của nàng ta. Không việc gì, không phải sợ. Ngự khí của Bậc Chí Tôn mang theo thái độ cường ảnh không thể xem thường, khiến ngự y đang chẩn mạch mềm nhũng cá tay, thân sắc càng thêm sợ hãi. Bấm Hoàng Thượng, Thì dư không có gì đáng ngại Chẩn đoán cuối cùng người y chẳng những không thở phào ra được một hơi Ngược lại Cả quả tim lơ lĩnh dưới trời Hai mắt nhìn chầm chầm mu bàn chân của hoàng đế Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cút Một đám phế giật Quả nhiên Hai mắt cô giả kiết bùng lên sáng rực Sát khí trong mắt bất chợt lóe lên Đá gian ngự y quỳ dưới nền đất Truyền mạch y sư Phỉ dịch đứng bên ngoài điện, cũng không giống như những người khác đều trang chút trong gian phòng kia, nàng thờ ơ lãnh đạm, nhìn thân ảnh ma ma nha hoàng không ngừng bận rộn, tim lại trầm xuống nặng nề. Cô Dạ Kiết đối với Thi Diệp Dư quả nhiên khác hẳn với những người khác, lần trước, hắn cố ý lạnh nhạt, chính là vì không muốn mình đặt chú ý lên trên người nàng ta, hắn rõ ràng muốn giấu nàng ta đi, chỉ là thăm cung này Dù ngươi không muốn tranh đấu với kẻ khác, vẫn sẽ bị đào sâu ba trượng, đều chạy không khỏi. Mạch thần bởi vì luyện chế đang dược cũng không đến thính hí lầu, bây giờ vừa bước vào cảnh già cung. Liền nhìn thấy Phong Phi Duyệt đứng ngoài cửa, trên khuôn mặt nhỏ ngân động nghiêm trang, dường như có tâm sự nặng nề. Trong điện, hoàng đế đang nóng lòng chờ đợi, mạch thần lại không kịp nói một câu, liền dẫn lâm doãn đi vào. Hắn không có giống như người y tiến lên chẳng mặt gần như là vừa nhìn sắc mặt của Thiệp Dư thì liền dừng bước. Hoàng thượng, Thiệp Dư không có bệnh. Nghe mặt thần lại nói như vậy, gương mặt đầy lo lắng, cô già kiếp càng thêm trầm mặt. Mạch y sư người chắc chắn. Qua vài ngày tự nhiên sẽ ổn thôi. Mặt thần lại không có ý định tiến lên, thần sắc tự nhiên, tầm mắt rơi lên từng gương mặt của nương nương các cung. Bổn cung con tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm. Đông Thái Hậu cười lạnh một tiếng, một tay vuốt vuốt tà áo của mình. Không có bệnh là khiến cho người khác phải lo lắng bất công. Cô gái nằm trong ngực cô già kiếp nghe vậy mắt nóng lên muốn chống người ngồi dậy. Là thần thiết không đúng, quấy rầy hứng thú của Thái Hậu. Được rồi, không có việc gì. Thì thôi, ta đi Tây Thái Hậu cao cao tại thượng Lạnh mắt liếc nhìn Thân thể Tiệp Dư này Lại cực kỳ kim quý Hoàng đế Bổn cung hôm nay mới biết Trong cảnh giả cung này Lại cất giấu một người đáng quý như vậy Cô giả kiết nghe vậy Bàn tay rơi trên da Thi Tiệp Dư Nắm thành quyền Nhận thấy Nam Tử tức giận Thi Tiệp Dư dương tay bắt lấy tay áo của hắn Dạ mặt lo lắng. Cô giả kiết ngước mắt lên, đôi đồng tử nhìn về phía thái hậu hai cung tăng thêm vài phần sắc nhọn, còn mang theo cảnh cáo ngầm nào đó. Người đâu? Đưa thái hậu hai cung trở lại thính hí lầu. Dân! Thì về ngoài điện tiếp lệnh, lớn giọng lên tiếng. Hứ! Đồng thái hậu bất mãn phức tay áo, tay thái hậu bên cạnh dương tay ấn lên da em gái. Vẫn nên trở lại thính hí lầu, ở đây đã có hoàng đế trong nôm. Giọng điệu bằng trách, đuôi mắt lại mang theo vài phần ý cười. Bà ta đi phía trước, đám phi tần giống đang dây quanh lúc đầu càng không dám nán lại thêm. Từng người, từng người cùng nối đuôi đi theo sau. Hoàng thượng, có phải thần thiếp đã làm Thái Hậu mất hứng rồi không? Sắc môi thi tiệp di tái nhợt, giọng nói càng thêm yếu ớt không chịu nổi. Không có. Cô già Kiết dịu dàng trấn an, thế nào có chút ổn định lúc này mới yên lòng. quan tầm hai bà già đó là cái gì? mặt thần lại tùy ý dặn dò mấy câu, lúc này mới nghiêm nghị đi ra cảnh giả cung. Thấy phi duyệt vẫn còn đứng trong sân, hắn ngoái đầu nhìn lại. Xác định toàn bộ tâm ý cô giả kiết đều đặt trên người thi tiệp dư rồi, liền tiến lên, đứng lại. Hoàng hậu nương nương, có thể tìm một nơi nói chuyện hay không? Thần có chuyện muốn hỏi. Giọng nói trầm ấm như ánh dương buổi sớm, khiến phi duy khá ngẩn đầu. Trong mắt mạch thần lại như có dấu diếm, thần sắc hắn khẩn trương, khiến nàng càng thêm khẳng định. Lời hắn muốn nói nhất định có liên quan đến thi tiệp dư. trên 48 quả từ qua lăng cho người nhìn về phía đại điện khi được thấy cư kia đã khép lại liền nói với Ngọc Kiều ngươi trở về trước đi giá cô gái nhân giả trả lời chứ đàn phải tự động trở lại phượng liễm cung hai người không nói với nhau một câu mà thần lại đi phía trước Phi Duyệt yên lặng đi sau. Đến đỉnh hóng gió bên ngoài cảnh giả cung, Nam Tử đứng chấp tay, đối diện ánh ban mai đang từ từ chìm xuống. Nàng dời bước tiến lên, đứng bên cạnh mạch thần lại. Ánh mặt trời bên ngoài đình diện, giờ dặn chiếu vào khoảng cách một bước chân. Phi Duyệt nghi ngờ sang, chỉ thấy da mặt Nam Tử nghiêm trọng đang nhìn mình. Chuyện của thi tiệp dư có liên quan đến nương nương hay không? Ta muốn nghe lời nói thật. Phương Phi Duyệt thầm giật mình, hỏi tới Không phải ngươi nói, thi tiệp dư không có bệnh sao? Đúng Mạch thần lại gật đầu khẽ thở dài, ngồi xuống một chiếc ghế đá bên cạnh Nhưng mà, ở trong mắt nàng ta, ta đã nhìn thấy nàng Phi Duyệt như gặp phải kình lôi, ngờ ngát nguyên tại chỗ một hồi lâu không nói ra lời Một lúc sau mới mở miệng Không cần quanh co lòng dòng, ý của ngươi ta không hiểu Qua tối này, nương nương sẽ hiểu thôi. Nam tử nhìn chầm chầm gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Lời nói ra càng khiến nàng thêm nghi hoặc Ngươi nói, từ trong mắt của thi tiệp dư nhìn thấy ta. Ý của ngươi là, bệnh của mũi ấy là vì ta mà mắc phải. Trong phượng liễm cung của Hoàng hậu, ai cũng đều biết, có một gốc cây hoa lan dị giới, đều nói, Hoa này di thế mà biệt lập, là tinh khiết không hề tầm thường, nhưng lại ít người biết được, nguyện của Hoa Lan là một loại thuốc dẫn kỳ lạ. Vừa rồi ta mới tiến vào cảnh giả cùng một bước, liền nghe thấy cổ u hương đó, chỉ là bị che giấu quá kính kẻ. Hơn nữa, bệnh của Thi Tiệp Dư đã phạm đến tim. Nếu ta đoán không sai, sáng sớm ngày mai, Hoàng Thượng sẽ đến Phượng Liễm Cung khởi binh dấn tội. Mạch thần lại không có chút ý định giấu giếm Nếu hoàng hậu không tin Có thể trở về tra xét Gốc kề hoa lan kia của người Nhất định là không có nhụy qua Khẳng định của hắn Lại là làm Phong Phi Duyệt ngậm miệng im bạch Bản thân mình ở ngoài cảnh giả cung Là một đám người tận mắt nhìn thấy Nếu hoàng thượng thật muốn truy cứu Nàng không thể nào bảo Một lý mỹ nhân điên điên khùng khùng ra làm chứng Bên cạnh tuy có Ngọc Kiều Nhưng rốt cuộc là người của Thái hậu Hai Cung Mình càng không thể trông cậy vào Đường ngừng cao xử, bất thắng hàng Đôi mắt như quà dịu dàng của mặt tầng lại hướng về đằng xa, như ánh nắng trong ngày đông, ấm áp, làm tan chảy từng tầng tuyết dày rơi xuống lắng đồng đã lâu. Chúa thích cao sử bất thắng hàn. Chỗ cao, khó tránh rét lạnh. Ta còn có khả năng xoay chuyện thế cục không? Phi Duyệt nhìn sang nam tử bên cạnh, trong mắt chỉ có tin tưởng. mặt thần lại đối diện với ánh mắt vẫn quật cường như mọi khi của nàng, trong lòng sáng tỏ. Mình đối với nàng không còn đơn giản là trả nợ nữa rồi. Có. Đầu may Phong Phi Duyệt dấn dắp hy vọng nhưng vẫn có bất an. Ý của ngươi là giờ gốc qua lang kia ra khỏi thượng liễm cung. mặt thần lại nhẹ xoa cầm. Chỉ có điều. Người trong nội cung tạp nhầm lắm chuyện, người bên cạnh hoàng hậu, liệu có mấy kẻ có thể tin tưởng? Lo lắng của hắn, phi duyệt hiểu. Hoàng đế cái cửa ai này giống là gian nan nhất. Nếu lâm trận, lại cộng thêm một đoàn phản kích ác ý, mình thật sự mất đi cơ hội xoay chuyển. Thế nhưng, trong nội cung này, kẻ nào sẽ muốn hại ta đây? Bất kỳ ai cũng có khả năng. mặt thần lại đáp lời. Thanh Nam mang theo thâm trầm không thích hợp với hắn. Càng là người không có khả năng, một đau kia đầm xuống mới càng thêm hung ác, bao gồm cả ta, nàng cũng không thể tin. Nam tử quay đầu đi, đáy mắt mang theo tránh né, không muốn người khác nhận ra. Phi Việt Như một tay chống trán, khuỷu tay tựa lên trên bàn đá, thần sắc dường như rất mệt mỏi. "Chậu Hoa Lăng này, ta sẽ lấy đi chế thuốc. Bệnh của Thi Tiệp Dư kỳ thực không đáng ngại." Chỉ là không thể kéo dài. Lá của qua lan này chính là thuốc giải. Một khi luyện thành đan dược, ta sẽ đưa tới cho nàng. Nàng tìm cách để cho nàng ta ăn vào Hoàng thượng không tra ra bệnh. Cho dù muốn truy cứu, cũng không thể làm gì nàng. mặt thần lại nhẹ giọng trấn an. Trong phượng liễm cung, những kẻ không trung thành, ta khuyên nàng dẫn nên xuống tay sớm một chút. Tối nay, hoàng thượng nhất định sẽ ở lại phượng liễm cung. Cơ hội của nàng... Một khi bỏ lỡ, chính là trí mạng. Giờ nói xong, Nam Tử luyện đứng dậy, nhìn xung quanh thấy không có một bóng người, lúc này mới bước xuống thềm đá. Thâm cung nội quyển, mỗi một ngóc ngách đều giống như hí khúc quỷ mị kia, vẫn còn tiếp diễn. Phi Duyệt ngồi trong lương đình, cho đến khi trời chiều ngã về tay, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, một mình trở lại phượng liễm cung. tiểu nha hoàng chạy vào đại điện trên tay còn đang cầm một chiếc khăn trắng tinh nương nương phân phó bảo tỷ đem chậu hoa lan kia đưa đến cho mạch y sư À ngọc kiều nhỏ giọng đáp lại một tiếng bỏ công việc trong tay xuống không phải nương nương xem gốc hoa lan này như trân bảo ư sao lại nói không chừng hoa lan này có ích cho việc luyện chế đan dược của mạch y sư thì sao không phải hoàng thượng hạ lệnh nói mọi thứ trong cung này, mạch y sư cần thì cứ lấy đấy ư. Lăng Nhi đem chậu hoa lan trên bệ cửa sổ, thả vào trong tay Ngọc Kiều. Mau, đi đi, nếu chậm trễ, chúng ta đảm đương không nổi. Trên tay nặng nề, Ngọc Kiều cẩn thận ôm nó vào trong ngực, đi ra khỏi nội điện. Nửa khắc sau, phi dựt mới bước vào, nhìn thân ảnh không ngừng bận rộn của Lăng Nhi, nằm xuống giường quý phi bên cạnh. Nương nương, người trở lại rồi nô tỳ đã theo dặn dò của người bảo ngọc kiều tỷ tỷ đem qua lan giao cho mạch y sư nghe thấy động tĩnh tiểu nha hoàng bỏ công việc trong tay tiến lên đáp lời ừ. phi duệ đưa tay chống sau gáy tầm mắt lướt qua chao đèn mờ mờ rồi lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc sáng lúc tối của tiểu nha hoàng Lăng nhi trước kia ngươi đi theo đức huệ phi phải không Bấm hoàng hậu nương nương đúng là nô tỳ Nha Hoàng không rõ chân tướng, chỉ ngoan ngoãn đáp lời. Phi Duyệt ngưng mắt nhìn thân ảnh co rút thành một đoàn của tiểu Nha Hoàng, môi anh đào khẽ mở. Trong nhà còn có những ai nữa? lăng nghi hốt quản ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn nàng một cái. Chỉ còn có mỗi mẫu thân. Sắc mặt Phi Duyệt tối sầm, trong mắt mang theo chút ám sắc, một tay nàng rơi lên trên tráng, che kính giả không đành lòng nhẫn tâm của mình. Nơi mắt tuyệt đẹp, khẽ nhắm. nha hoàng không rõ chuyện gì, chỉ đành canh chừng bên cạnh không dám lên tiếng. Ngọc Kiều ôm chậu qua lan kia, thái độ cực kỳ cẩn thận dài dạt. Tấm điện của mạch thần lại, cửa lớn rộng mở, một cỗ mùi thuốc tinh nồng từ bên trong không ngừng truyền ra. Mạch y sư... Ngọc Kiều đi vào, vừa dặn đụng phải nam tử đang bước ra, dội vàng hành lễ. Nô tỳ tham kiến mạch y sư, ngước mắt nhìn lên thấy là nàng ta, mặt thần lại có chút dịch mình. Đứng dậy đi. Ta mạch y sư. Ngọc Kiều nhẹ nhàng cúi đầu, đem chậu hoa lan đang cầm trong tay đưa tới. Đây là hoàng hậu nương nương bảo nô tỳ đưa tới cho người. Sắc mặt mạch thần lại khẽ biến đổi, duỗi tay ra. Sau khi nhìn lại rõ ràng chậu hoa lan kia, cả cánh tay liền cứng đời dưới trời, hai mắt hắn đau nhất, ngữ khí nói ra, mang theo vài phần rung rẩy Trên đường, có người nào chạm vào hoa lan này không? Hai đóa hoa tuyệt diễm giữa hé nở, nhụy hoa đã không còn ở đây, mà ở trong cảnh giả cung chỉ có một nhụy. Hoa lan này đã bị phá hủy rồi, mà thứ thực sự trí mạng vẫn còn nằm trong tay cả đó. Không có, nô tỳ một đường đi đến đây, chỉ gặp qua cơ phi nương nương cùng Minh Hoàng Quý Phi. Nô tỳ nghĩ, mạch y sư đang cần dùng gấp qua lan này, thỉnh an rồi liền chạy đến đây. Ngọc Kiều thấy hắn không có đưa tay nhận lấy, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy bực bội. Ý người nói, hai vị nương nương nhìn thấy người cầm qua lan này trên tay đi tới đây. Ngọc Kiều thấy hắn thân sắc kinh hãi, dội dàng bổ sung. Mạch y sư, trước đó hoàng hậu nương nương có dặn dò, Qua làng không thể để bị nhiễm sương, nô tỳ là dùng khăn che da lại đem đến đây, hai vị nương nương cũng không thể biết. Bạch Y Sư thấy vẻ mặt nàng ta tự nhiên thoải mái, không có chút kinh quản bất an, cũng tin tưởng, tạm thời nhận lấy chậu lan. Được rồi, người trở về trước đi. Dân, Ngọc Kiều thịnh nàng liền lui xuống. Qua làng, mất hai nhụy qua, ngay cả mùi hương cũng nhạt đi rất nhiều. Thanh tân đạm nhã Cùng mùi thuốc nồng nặc kết hợp lại một chỗ Rơi thật sâu lên ánh trăng lòa xòa trong điện Đầu ngón tay rút dê từng cánh hoa mềm mại Trong lòng nam tử thầm bất an vô ý một cái Chiếc lá sắc nhọn cắt vào ngón trỏ vết thương không lớn Nhưng lại đau thấu tim huyết sắt chạm vào là tuôn chảy Chương 49 Sát khí xuất hiện lầu kiều trở lại phường liễm cung, chỉ thấy cửa điện khép chặt, hai tay đặt ở phía trên, nhai nhăn đẩy, cánh cửa cát một tiếng rộng mở vào bên trong. nhìn cảnh tượng trong gian phòng, nàng ta khẽ háu cái miệng nhỏ nhắn cũng không lập tức đi vào, chỉ thấy bên trong tối ôm, toàn bộ cung nữ thái giám của phường liễm cung tập trung một chỗ, nghe thấy động tĩnh, từng cái đầu một càng rũ xuống thấp hơn. phong phi duyệt nằm trên giường quý phi, hai tay đặt trước người đôi mắt tuyệt đẹp hé mở hiện ra dài tia sáng. vào đây. Ngọc Kiều thấy vậy dội vàng bước vào đóng cửa lại. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. phi duyện lời biến ngồi dậy. lằng nhi bên cạnh muốn tiến lên đỡ bị nàng khéo léo tránh đi. Ngọc Kiều đi đâu vậy? cô gái đang quỳ dưới đất nghe vậy trong lòng cả kinh. Nô tỳ thấy rằng dò của nương nương. Em chậu qua làng đi đưa cho mạch y sư. Phong huy duyệt pha một ấm trà, tiếng nước tí tách, thanh âm cực kỳ nặng nề. Nhất thời trong nội cung, chỉ có thanh âm ngọn nến đang cháy nhiễm động. Ngọc Kiều quỳ rạp cả người xuống, đầu ngón tay bởi vì khẩn trương mà níu chặt lấy thăm long, Hai mắt buông thỏng, mồ hôi lạnh, từ trên trán chảy xuống. Soảng một tiếng, chiếc chán tử xa bị ném rơi xuống trước mặt Ngọc Kiều. Nước tràn nóng hổi bên trong bắn tung tóe bốn phía, đôi tay không kịp tránh né, lập tức sưng đỏ một mảng. Ngọc Kiều nhứng cao nửa người trên, rụt hai tay về lại. A, nương nương! Trong mắt tràn đầy khó hiểu, thấy Phong Phi Duyệt đứng dậy đi về phía mình, Ngọc Kiều theo bản năng dùng hai đầu gối chống đỡ, lùi ngược ra sau. Ngọc Kiều, lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu. Nàng tiến đến gần hai cung định dẫm lên chán cửa xa dỡ thành hai nửa hoa lan của bổn cung người cư nhiên cầm đi cho mạch y sư lời vừa nói ra toàn thân ngọc kiều đã sung lẩy bẩy nương nương nương nương là lăng nhi lăng nhi bảo nô tỳ đem qua lan đưa đến cho mạch y sư dù sao không phải chính miệng hạ lệnh ngọc kiều nhất thời cũng không dám trách nương nương nô tỳ không biết nô tỳ quan uống phía sau lăng nghi cũng quỳ theo xuống nương nương không phải là người bảo nô tỳ nói lại với ngọc kiều tỷ tỷ sao sắc mặt phi duyệt lập tức hiện lên mấy phần âm lãnh khôn khéo khó nắm bắt như vậy muốn giữ cũng không thể giữ so ra mà nói thì ngọc kiều thích thời hơn nhiều hiểu được nhìn sắc mặt nói chuyện to gan nàng tức giận quát lên một tiếng Xoay người lại Tay áo phức lên đánh vào trên mặt Ngọc Kiều Ngọc Kiều chỉ có thể nhịn đau Không dám nhiều lời Bốn cung thật sự có nói với ngươi như vậy Nương nương Nương nương Người, người quên rồi sao Lúc đó người Lăng nhì liều mạng nhớ lại Hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt đầy lo lắng của cô gái Phi duyệt trở lại trước bàn Ngồi xuống Các người có biết Qua lăng này là thứ bổn cung trân quý nhất Chứ dù hoàng thượng đến, cũng phải tự mình đích thân xuống tay. Bây giờ, vào trong tay mạch y sư, e là ngay cả đống bùng nhão cũng không còn thừa lại nữa. Nàng nhìn chăm chăm hai người quỳ dưới đất. lăng nhi, bốn cung nghề thường cũng không bạc đải ngươi. Nương nương. Từ trong lời nói của nàng, lăng nghi phát hiện ra được vài phần khác thường. Sợ hãi từ trong xương cốt tùy ý bò lên, hai tay nắm chặt giạt áo phong phi duyệt. Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, dạng nhất hoàng thượng đến truy cứu Nô tỳ liền nói là nô tỳ bảo Ngọc Kiều Tỷ Tỷ đưa đi, không liên quan đến nương nương Khi Dư vượt nhắm mắt lại, dương chân đá lăng nhi ra Lăng nhi, bổn cung không thể giữ lại ngươi Không, nương nương, lăng nhi, lăng nhi Mình rõ ràng không có làm gì sai mà Trong phượng lễm cung, tai quả ngầm lớn nhất chính là Ngọc Kiều. Nhưng mà nàng bây giờ không thể đối đầu với thái hậu hai cung. Biện pháp duy nhất có thể khiến Ngọc Kiều câm miệng, chính là kéo cô ta dính vào trong đó. Lại lần nữa, dùng chiêu giết gà dọa khỉ, hoàn toàn siết chặt cổ họng cô ta. Ngươi đâu? Phi Việt dơ tay, liếc nhìn Lăng Nhi một cái. Ở trong cái hoàng cung ăn thịt người này, ngươi đừng trách ta. Dạ, nương nương. Bên cạnh, mấy tên thấy dám tiến lại, ở hai bên đà bã dai lăng nghi xuống, một tên khác rút tấm vải lụa trắng, từ phía sau không chút lưu tình quấn lên cổ lăng nghi. Những cái này, dù gì cũng là nô tài chung một chủ tử, nhưng lúc xảy ra chuyện, chỉ cần không dính líu đến bản thân mình, có kẻ nào không phải lòng dạ độc ác. phi diệt nhìn đám người trong một phòng, nàng biết rõ, ở trong cung này, mình sớm muộn cũng sẽ bị ép giết người, cho dù lăng nghi có vô tội hay không. Hôm nay, trong phường liễm cung này nhất định sẽ có bao tăng. Đám người làm việc vô cùng lưu loát, khiến cơ sợ hãi của lăng Nhi mắc giữa cổ họng, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng không phát ra được. Phong Phi Duyệt khoát khoát tay. Xử lý sạch sẽ. Dạ. Trong lúc nói chuyện, nhà hoàng thái giám còn lại đều đã đưa ra ngoài. Trong điện... Chỉ còn lưu lại Phong Phi Duyệt cùng Ngọc Kiều Dưới hai đầu gối Tiếng hít thở của cô gái Tựa hồ vẫn còn đây Cảnh tượng bi thảm của lăng Nhi trước khi chết Khiến Phong Phi Duyệt hung hăng Nhắm chặt hai mắt, móng tay Tùy ý đâm vào lòng bàn tay Khắp người đầy mồ hôi lạnh Nàng đã không phân biệt rõ Là bởi vì sợ hay là chột dạ Phượng bao trên người Chỗ thắt lưng nơi bị lăng Nhi giãy dụa mà kéo mở Rách ra hai bên mang theo tuyệt vọng, thô ráp. Ngọc Kiều, lặng nhi là chết thay ngươi. Đi đến gần cô gái đăng quỳ, Phong Phi Duyệt ngồi xuống, giữ một khoảng cách nhất định, phần phó xuống dưới, an bài thỏa đáng chuyện hậu sự của Lăng nhi. Ngươi, cũng lui ra đi. Ngọc Kiều khẽ ngẩn cái đầu chôn sâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, một tầng mồ hôi tinh mịn, nàng ta dùng sức dập đầu mấy cái, lúc này mới từng bước khó khăn đi ra khỏi đại điện. Phi Việt nhìn bóng lưng nàng ta cũng không đứng dậy, ngồi dưới nền đất hai tay chống bên người đảo mắt nhìn tấm điện khổng lồ nhưng lại trống rỗng không có một người nào. Nàng tựa lui cả người ra sau đem toàn bộ sức nặng cơ thể giao phó nơi cổ tay. Thì ra, lúc chỉ có một thân một mình thật sự sẽ mệt mỏi như vậy. Ánh nến chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh của người con gái. Nàng khép mi mắt Thân thể bị kéo dài trên mặt đất, hắt ra một bóng hình. Ta, dũng không thiện lương. Phương Phi Duyệt cắn ra mấy chữ, trong mắt tràn ra trong suốt nông sâu không đều. Nàng ngửa đầu lên cao, hai mắt mở tròn rõ ràng. Nhìn một mảnh thế giới mơ hồ kia, giá mặt từ từ ảm đạm. Lúc này, nàng rất muốn có một người ở bên cạnh mình, cho dù chỉ ngồi ở bên cạnh, không nói gì cả cũng được. chúng ta vừa nghe xong tập 14 Vũ Quân Khoan. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê và kỳ sau. Thân ái, Trang Tâm Đi.